Tôi biết tuyển béo rất rõ Cậu ta rất thạo bơi lặn Nhưng lúc này Thấy cậu ta rơi xuống nước Mà không thể không lo thay cho thằng bạn chí cốt. Đám sạc trôi nổi kìa Không ngừng trôi tụt như những chiếc bánh gối đang luộc Tuyển béo vừa rơi xuống đã bị chúng vây bọc Chỉ trước mắt Đã không thấy tầm hơi đầu nữa Tôi định nhảy xuống nước cứu Nhưng lại bị con quái trùng cản lối khó mà thoát thân Nên đành lớn tiếng gọi tên cậu ta Còn quái trùng bị bóc mắt Đang điên cuồng quẫy cái thân hình to lớn của nó Đập vỡ vụn vô số tảng đá Làn xương đỏ phun ra từ các kẽ giáp ngày càng nhiều hơn Có điều màu đỏ đã hơi nhạt đi Chứ không còn đỏ tươi như trước Tôi cho rằng màu xương đỏ nhạt đi Là vì ánh sáng trong động sáng tối biến đổi Nên không mấy chú ý Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con quái trùng Để cứu tuyển béo ở dưới nước nhưng thân xác nó lớn quá đỗi, tôi xông lên mấy lần đều phải lùi lại, suýt nữa bị vỏ giáp của nó đè bẹp dí. Serly Dương biết rõ tình thế, liền nhặt chiếc ba lô của tuyển béo rồi treo lên một tảng đá cao nhất, rồi mở ba lô lấy thuốc nổ ra, vừa lên tiếng gọi tôi, nó sắp không chịu được nữa rồi, đoạn ném khẩu súng ngắn 6 từ cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn động tác của Serly Dương và lập tức hiểu ý cô nàng. Bèn đưa tay bắt lấy khẩu súng Rồi gọi to Tôi sẽ nhự nó để cô chuẩn bị thúc nộ Khi nào xong Thì ra hiệu cho tôi biết Đừng lâu la quá Ta còn chưa biết tuyển béo ở dưới nước sống chết ra sao Tôi giờ súng ngắm bắn liền mấy nhát Và đầu con quái trùng Tuy vẫn trong tầm bắn Nhưng đối với con sâu khổng lồ này Khả năng sát thương của súng là quá nhỏ Không đáng kể mấy để cho sơ lý dương có nhiều thời gian chuẩn bị, tôi đành cố nhử con sâu to đùng đang bị thương và điên cuồng này chú ý đến mình. Con mắt duy nhất của con quái trùng đã hỏng, nhưng vì quanh năm sống ở thế giới lòng đất tối tăm, chỉ tiếp xúc với thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của các xác chết dưới nước, cho nên thị giác của nó đã bị thoái hóa nghiêm trọng, nhưng xúc giác lại rất nhạy bén tôi cầm chiếc sẻ cùng binh đập vào đá kiều tròn tròn quả nhiên đã thu hút được nó thân hình quái dị quẫy mạnh đuổi theo tôi vậy là mưu kế đã có hiệu quả tôi cũng không dám giao đấu chính diện với nó chỉ chạy về phía những tảng đá dày đặc còn sầu liên tục vồ phải đá nên càng điên tiết sức mạnh man dợ của nó tựa như một cỗ máy ủi đất hạng nặng nghiền vụn vô số tảng đá sức người có hạn Dù cố đến mấy Cũng không địch nổi con quái trùng như một đoàn tàu họa này Trong lúc hỗn loạn Tôi hét to gọi Sơ Lê Dương Tham mưu trưởng Sơ Lê, Sao vẫn chưa châm ngoài nổ Cô định bắt tôi chết giở ở đây hả Sơ Lê Dương đứng ở khu vực đá tảng cao nhất đáp trả Sắp được rồi Anh cố như nó 10 giây nữa thôi Tôi biết Sơ Lê Dương nhất định là đang tranh thủ Từng giây từng phút Nhưng lúc này tôi chẳng còn cầm cự nổi 3 giây chứ đừng nói là 10 giây. Làn gió mạnh thốc đến sau lưng, phả vào tôi một luồng khí nóng bỏng. Ngày bên tôi là một khối xương đỏ đang dần đậm đặc. Giờ chẳng còn nghĩ được mấy giây gì nữa. Trước mặt là tảng đá dựng đứng, hết đường chạy. Tôi hoàng mang không còn lựa chọn nào khác. Đành tung mình nhảy ảo xuống nước. Vài tôi va chúng một cái xác nổi lành phành, hiểm thật. May mà chưa gãy xương Tôi thấy đau nhói Lại còn bị uống mấy ngụm nước sông Lạnh tanh thối hoắc Lạ thật Tại sao cái xác chết này lại cứng như đá thế nhỉ Tôi bỗng thấy dùng mình như vừa bị điện giật Trong lòng chợt giấy lên một cảm giác Kinh hãi hết sức khó hiểu Đoạn sực nhớ ra Khi đang bơi ở hang động trước Đã từng có cái cảm giác đặc biệt này Mà không chỉ một lần Tựa như đã từng gặp ở đâu đó rồi một thứ cảm giác khiến người ta khó chịu vô cùng. Chân tay tôi tê dại, mình ngâm trong nước chưa kịp nghĩ xem có chuyện gì thì đã bị vô số xác chết cuốn xuống dưới nước sâu dưới đáy nước giá lạnh cũng có ánh sáng xanh ảm đạm. Lần này thì khoảng cách giữa tôi và xác chết rất gần, dường như là mặt đối mặt. Tôi cố mở to mắt gắng nhìn cho rõ. Rột cuộc đám thi thể này Là cái mà mẹ gì Họng nghĩ cách thoát thân Nhưng cái đống xác chết ấy Cứ trào quà trao lại khiến tôi hoa cả mắt Mặt nước bị vô số xác chết hoàn toàn che phủ Muốn nhòi lên trên là chuyện không tưởng Người giỏi bơi lặn đến mấy Cũng chỉ có thể sống dưới nước 2 phút mà thôi Trừ vì kỳ thích xuất hiện Nếu không chắc chắn Là tôi sẽ chết đuối dưới làn nước lạnh này tôi căn bản không thể chuẩn bị trước, không nín thở, lại vừa va phải cái xác chết phụ nữ và uống mấy ngụm nước thối, cho nên vừa bị chìm xuống nước đã thấy lồng ngực tăng tức, phổi như sắp nổ tung, không thể nhịn nổi nữa. bỗng nhiên một bàn tay bám vào chộp lấy lưng, tôi sợ quá, tóc tay dựng ngược, thì bàn tay ấy nắm vai tôi rồi giật tôi lại, thì già, tuyền béo đang ở phía sau. Cậu ta giỏi bơi lặn Phổi chữ được nhiều không khí Đã nhìn thở dưới nước một phút rưỡi Lúc này cũng như nỏ kéo căng hết cỡ Phải ngồi lên ngay lập tức Tôi và tuyển béo vừa đụng nhau dưới nước bỗng cảm thấy trong nước chấn động một hồi Còn quái trùng nghe tiếng tôi rơi xuống nước Không ngờ lại vẫn lao theo truy kích không thà cú lao của nó mạnh đến nỗi Khiến đám xác che kín mặt nước Phải giả hết cả già đang cầu sinh Mà không có lối nào sáng Thế con quái trùng lao xuống nước Cả hai bèn nắm ngay lấy vỏ rác bọc ngoài của nó Con quái trùng cảm nhận được này Bèn trồi thân lên khỏi mặt nước ra sức vùng vẫy thật mạnh Hỏng hất chúng tôi vàng già Thân thể tôi vừa rời khỏi mặt nước Lập tức cảm thấy oán điểm âm u nặng nề kia Đã biến mất không còn tâm tích Vội há mồm hít thở gấp mấy hơi rồi nhân đà con quái trùng quẫy mình nhảy lên tảng đá trên mặt nước thấy tuyển béo vẫn bám chắc cái mảnh giáp vẩy đồng xanh trên thân con quái trùng tôi cũng hơi yên tâm bèn hô lên với sờ lề giường còn chờ gì nữa sờ lề giường đã lắp xong ống thuốc nổ và các ngòi dẫn đứng trên cao châm một ống rồi ném vào đầu con quái trùng đồng thời ra hiệu cho tuyển béo nhảy ra xa tuyển béo thấy thuốc nổ đã ném tới đâu dám coi thường Lập tức lựa một chỗ tương đối bằng phẳng lăn xuống Giữa đầu và thân con quái trùng có nhiều mảnh giáp to Đầu nó lại đeo mặt nạ vàng Sư Lê Dương tính chuẩn thời gian nổ Để ném quả thuốc vào phần đầu của nó Nào ngờ hiệu quả còn trên cả ý muốn Còn quái trùng mổ mắt không cần biết là cái gì đang bay đến Cứ há mồm đớp luôn nuốt cả ống thuốc nổ vào Một tiếng đồng vang lên giữa không trùng nghe trầm đục như quả khí cầu bị phỡ. Chất dịch màu vàng xen lẫn những làn khói đỏ cùng vô số mảnh thịt vỡ nát bắn ra tung tóe như mưa. Con sâu khổng lồ lắc mình trao đảo mấy lần rồi nặng nề rơi xuống đất. Những mảnh giáp vảy rồng quái dị đập vào đá, phát ra những âm thanh sủng sẻng đến chói tai. Làn khí đỏ cuồn cuộn bốc lên, màu sắc mỗi lúc một nhạt đi rồi dần dần tan biến trong không khí. Nhìn vào những chỗ mảnh giáp vầy rồng quái dị tuột ra Thấy lớp vỏ che thân con sâu khổng lồ bên dưới bộ giáp Đã biến thành một màu đen Chứ không còn đỏ tươi như lúc đầu nữa Chúng tôi nghĩ phèn này Thì nó chết thật rồi Bèn thu nhặt các thứ rơi vùng vãi Rồi cầm súng bước đến gần cây xác con quái trùng quan sát Đầu con sâu bị nổ tung thành hoa loạt kèn Lúc này vẫn còn giật giật Vẫn có cầu Cầu sâu trăm cân chết giật gân mà cho dù chưa chết chắc chắn nó cũng không y hiếp gì chúng tôi được nữa thương tích nặng nề do vụ nổ gây ra đã khiến cơ thể nó không thể sản sinh ra màn xương động đậm, đậm màu đỏ kia loại khí này tuy không gây chết người nhưng lại giúp cho lớp vỏ ngoài của nó rắn chắc và khỏe mạnh lạ thường không rõ cái đồ khốn kiếp này là con quái vật gì nữa sơn lầy nói giật có thể Nó là loại côn trùng đã bị tuyệt trùng Chỉ thời tiền sự mới có những con sâu to như vậy Nhưng giờ thì Khó đoán lắm Ta sẽ xem xét sau Chúng tôi đi dọc về phía đuôi con sâu Muốn xem xem Nó dài chừng bao nhiêu mét Chỉ riêng lớp vài rồng bằng đồng xanh này thôi Đã cần đến bao nhiêu là đồng rồi Thật không thể không khiến cho người ta lấy làm kỳ lạ Nào ngờ Khi đến tận cuối hang hổ lô, chúng tôi mới nhận ra rằng nó không có đuôi. Hoặc nói cách khác, đuôi nó đã hóa thạch, hòa quyện làm một với lớp đá đỏ của hang hổ lô. Không thể phân biệt đâu là thân con sâu, đâu là đá. Tuyền béo dí nòng súng vào thân thể con sâu chọc mấy cái, nói Vừa nãy nó cứng như thép, đạn bắn không thủng, lúc này lại mềm oặt như con sâu gióm ấy. Hình như là chưa chết hẳn thì phải. Theo tôi ấy, chúng ta chẳng cần biết nó là cái của khỉ gì nữa. Cười nhẹt thêm một quả thuốc nổ vào mõm nó, rồi tiễn của nợ này sang Tây Thiên cho bõ tức. Sơ Lê Dường nói, Chỉ e không đơn giản thế đâu. Với trang bị của chúng ta lúc này, không thể giết nó chết hẳn được. Cũng mày là nó không y hiếp chúng ta được nữa thôi. Ngoại trừ giảm thiểu oxy trong không khí, khó mà giết nó được bằng cách khác. Tổ tiên của loài sâu vực lang này sống ở kỷ Cambri, cách đây vài trăm triệu năm, thời mới bước đầu hình thành động vật có xương sống. Các sinh vật đang tiến hóa ở giai đoạn thấp, hình thái nguyên sinh của loài sâu vực lang nhờ có sức sống mãnh liệt nên đã sống sót đợt đại tuyệt chủng rồi tồn tại cho đến kỷ Tam điệp, cách đây vài chục triệu năm. Và dần biến thành loài sâu khổng lồ Lớn nhất từ trước đến nay Khác với các sinh vật có hệ trung khu thần kinh chính Cộng với hệ thần kinh nhánh Những sinh vật có tổ chức thần kinh kiểu vòng tròn Và có kết cấu tế bào kiểu phức hợp Trên thế giới ngày nay chỉ còn hai loài Một trong số đó là ốc nư thần mặt trời Sống cách đây vài trăm triệu năm Loài người biết rất ít về chúng Tổ chức thần kinh kiểu vòng tròn không có trung khu thần kinh cũng có nghĩa là thân xác và thần kinh của chúng biệt lập với nhau. Tổ chức cơ thể có thể bị hủy diệt nhưng hệ thần kinh kiểu vòng tròn vẫn tồn tại. Ốc nư thần mặt trời là sinh vật lưỡng tính không cần giao phối. Cơ thể mới sinh ra sẽ thay thế cơ thể cũ chết đi. Đặc tính này hạn chế số lượng phát triển nổi giống nhưng chỉ cần có môi trường sống phù hợp thì hệ thần kinh vòng tròn và kết cấu tế bào hình lưới không ngừng sinh sôi nảy nở trong lớp vỏ bọc ngoài sâu vực lang còn gọi là sâu hắc bất tử cái tên này được đặt nhằm kỷ niệm nhà sinh học người anh đã phát hiện ra hóa thạch của nó loài sinh vật độc đáo có hệ thần kinh kiểu vòng tròn này nằm giữa động vật có xương sống và động vật không xương sống tổ sơ Lại có lớp vỏ ngoài tựa như ốc nư thần mặt trời, do các chất cơ thể đó tiết ra hình thành. Trong thiên nhiên, loài này không có thiên địch nào. Trừ phi nó bị ăn nghiền ngấu nghiến toàn thân, các chất dịch vị của địch thủ tiết ra tiêu hóa nó sạch trơn. Nếu không, dù chỉ còn sót một phần mạng lưới thần kinh, thì nó vẫn cứ sống sót như thường. Cũng như các loài côn trùng to lớn khác, chúng bị tuyệt chủng Là do tầng khí quyển bỗng đột ngột giảm thiểu hàm lượng oxy Sơ Lê Dương nói Vì loài này mà các nhà khảo cổ học Và sinh vật học đã xung đột với nhau Các học giả nghiên cứu văn minh cổ Ai Cập cho rằng Những con thánh giáp trùng Xuất hiện trong biểu trưng của các pha ông hay còn gọi là Sâu của thiên thần Thực ra chính là sâu vực lang Nên không đồng ý với các nhà sinh vật học cho rằng loài giáp xác vỏ cứng này đã tuyệt diệt vào cuối kỷ Tam điệp. Họ cho rằng ít nhất là vào thời đại văn minh cổ Ai Cập vẫn tồn tại loài côn trùng khổng lồ ấy. Vì thế, hai bên vẫn không ngớt tranh luận. Vào kỷ Tam điệp, mọi động vật trên thế giới đều có thân hình rất đồ sộ. Hàm lượng oxy cao khiến các loài côn trùng phát triển không giới hạn. Những hóa thạch mỗi ở thời kỳ này cho thấy cánh của chúng có thể dài đến hơn 10 cm. Côn trùng hít thở bằng khí quản, tốc độ oxy đi vào cơ thể sẽ chậm dần tùy theo thể tích của côn trùng. Khi thân hình chúng đã vượt quá một thể tích nào đó, nồng độ oxy trong không khí không thể thỏa mãn yêu cầu của thể xác. Yếu tố khách quan này cũng hạn chế thể hình của côn trùng và nó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tuyệt diệt của côn trùng khổng lồ. Kết cấu của tầng nham thạch Trong hang hồ lô mà chúng tôi đang đứng hết sức đặc biệt Đó là nham thạch tầng nếp cấp Thời thái cổ Có thể nhìn thấy khắp trốn toàn là những tinh thể Gần trong suốt màu đỏ Và rừng hóa thạch viễn cổ rộng lớn Đều là sản vật của kỳ tam điệp Khảo sát hóa thạch hình thành Ở một thời điểm nào đó Thời viễn cổ Có thể cho ta biết được Vào thời điểm ấy Dùng nham núi ngựa và những dòng lũ đất bùn đã hủy diệt vạn vật và hầu như phủ lên cả khu rừng này. Nhiệt độ cao bỗng đột ngột nguội lạnh, cộng thêm nhiều yếu tố khác nên đã hình thành địa hình đặc biệt là các hang hồ lô này. Một phần của thân thể con sâu vực lang bị dung nham và cơn lũ đất bùn nhấn chìm. Nhưng dung nham chưa kịp làm nóng chảy lớp giáp xác dày nặng của nó thì đã bị dòng lũ đất đá tràn đến, vùi lên dập tắt Cho nên, một phần thân thể của nó gắn liền với hang động, không thể tách ra. Dần có thể dân di thời cổ, sống ở gần núi Già Long, đã coi con sâu bất tử này là sơn thần để cúng bái. Cũng không biết con sâu vực lang này đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu thế hệ trong lớp giáp ấy rồi. Bộ máy hô hấp của nó đã thích nghi với nồng độ oxy trong khí quyển ngày nay nhưng có lẽ điều này còn liên quan đến kết cấu độc đáo của hang hồ lô, có thể trong này có một số thực vật hoặc thức ăn đặc biệt nào đó. nói đến thức ăn, chúng tôi lại nhớ đến có vô số xác chết dưới kia. vốn định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng có lẽ lúc này phải điều tra thật kỹ xem sao, vì con sâu khổng lồ này có liên quan chặt chẽ đến mộ hiến vườn. Sao con sâu dài ngoằng này lại đeo mặt nạ vàng như vị chủ tế của hiến vương, rồi lại được mặc áo giáp vảy rồng nữa? Liệu nó có phải là nguồn gốc của tầng khí độc ở gần trùng cốc? Tôi nói với Sở Lôi Dương về giả thuyết này, nhưng những hiểu biết của chúng tôi về trùng thuật rất hạn chế. Chỉ biết rằng trùng thuật là một trong ba thứ tà thuật, độc ác bật nhất ở miền Nam Dương. Lại dùng oán hờn của linh hồn người chết Chuyển thành chất độc vô hình Người chết càng bi thảm Thì độc tính càng mạnh Làn khí tự như sương mù màu đỏ đã tàn biến Con sâu này Đã mất hết khả năng chống chọi Chắc chắn Làn sương độc mà nó sinh ra Có liên quan đến chuyện Nó quanh nằm ăn các xác chết trôi nổi dưới nước Theo cách suy đoán này Rất có thể một phần thân của con sâu khổng lồ Gắn liền với một điểm nào đó Ở trồng cốc Với đặc điểm Thân dài gần trăm mét của nó Cũng chẳng có gì lạ lạ Còn địa hình thì tụt rỗng Đến cả rễ cây còn xuyên quạt được Có lẽ khi con sâu này Ăn các xác chết trong nước Ngàn vạn nỗi ai oán sẽ nhập vào nó Rồi chuyển hóa thành những đám xương độc màu trắng Mù mịt sơn cốc không bao giờ tan Phong tỏa con đường từ bên ngoài vào mộ hiến vườn Tấm bản đồ ra người ghi chú rằng làn xương độc ở ngoại vi mộ hiên vương tồn tại theo vành đai có thể là do người vẽ bản đồ không biết rõ tình hình chúng tôi xem xét tận mắt tại chỗ thì địa hình nơi này không thể có một vành đai xương độc được hai bên và phía sau đều là vách núi dựng đứng vút cao ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một vệt sáng mặt trời chỉ cần xương độc chặn ngang đường vào khi cấp Thì đã không còn đường nào khác để đi vào mộ hiến vườn nữa rồi. Sư Lê Dường lại phát hiện thấy, Bề mặt của lớp giáp vảy rồng của con sâu, Có khắc rất nhiều chữ minh văn, Lối khắc chữ trên đỉnh đồng, vạc đồng, Được mài bóng loáng, Chỉ có thể đọc được một phần nhỏ, Nhưng trông rất kỳ dị khó mà nhận biết. Chúng tôi chợt nhớ ra ở sườn quan tài, Cũng có những ký hiệu tương tự trên các áng lớn, buộc xích chìm dưới hồ nước hồi đó giáo sư Tôn nói rằng đó là một thứ bùa chú dùng trong trùng thuật đã thất truyền từ lâu gọi là bùa chốc hồn là tà thuật độc địa nhằm hãm nhốt các vong hồn điều này chứng tỏ lợp áo giáp quái dị bằng đồng xanh và lớp đồng bọc ngoài cái an nước tùy khác nhau đấy nhưng đều có chung một tác dụng vậy là đã không ngoài dự đoán của chúng tôi Lớp giáp vảy rồng chế tạo đặc biệt Và chiếc mặt nạ vàng thể hiện Đặc trưng sáu loại yêu quái của hiên vương Đều thông qua một nghi thức trùng thuật nào đó Rồi được lắp giáp lên con sâu khổng lồ này Nhưng con người thời cổ đã rất biết xoay sở cho phù hợp Biệt lợi dụng mọi nguồn lực có thể Tiệc thầy những điều này đã không được sử dụng vào việc chính đáng Mà lại dùng vào những chuyện tả ác hại người Mày sao Hiến Vương đã không đắc đạo thành tiên Có lẽ trước khi xây mộ Hiến Vương Vị sơn thần này Toàn ăn cóc kẻ dưới nước vì cóc có chứa độc tố Nên con sâu to đùng này Cũng có độc Cho nên khi khu vực này Bị Hiến Vương phát hiện ra Ông ta bèn lợi dụng cách thức Của người Man Di thời cổ chuyển lại Để xả hết chất độc của quái trùng Sau đó bảo chế theo ý mình Khiến nó sống dở chết dở Và trở thành một nguồn sản sinh khí độc để bảo vệ ngồi mộ Vậy thì nó cũng hết sức đáng thường Giống như các tượng người kia cũng là vật thi sinh cho mộ hiến vương Nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này Thì đám xác phụ nữ dưới nước được bố trí nhằm mục đích chế tạo ra sương độc Nhưng tổng số dân người Hán suốt 2.000 năm qua cộng lại Cũng không đủ dùng cho đến ngày nay Cho nên phải vớt một cái xác lên để nghiên cứu mới được Tuyển béo rất lo tôi và Sơ Lê Dương muốn rời khỏi đây ngay Vì cậu ta còn muốn thu nhặt các mảnh vàng Rơi rải rác khắp chỗ Số lượng rất đáng kể Bỏ quà thì hoài của Thấy chúng tôi xuống bên cái xác con sâu xem xét Cậu ta liền cuống quyết Tìm chiếc xẻng công binh đào sới cái đầu nát bươm của con sâu để tìm vàng Tôi chỉ mài cùng Sơ Lê Dương vớt cái xác lành bệnh dưới nước, không để ý tuyển béo đang làm gì, bỗng cậu ta hét ầm lên đằng sau tôi, tôi vội ngoái lại, chỉ thấy cái đầu con sâu to đùng vốn đã nát bếp bất chợt ngẩng lên, cái mồm nát vụn không biết từ khi nào đã phình to gấp mấy lần và đang không ngớt kêu lên những tiếng gừ gừ. Con vật này khỏe thật, nó không thể chết thật hay sao? Tôi vội cầm ngay khẩu máy chữ Chicago, định lia cho nó một tràng. Nhưng lại thấy rằng nó không định tấn công chúng tôi Có vẻ như nó sắp sửa nồn quẻ Tôi chưa kịp nhắc tuyển béo tránh già già Thì con sâu đã há mồm ỏng ọc Nồn ra một đống lớn xác chết mà nó đã ăn trước đó Những cây xác đã biến thành màu nâu xỉn, Cũng không còn làn ánh sáng xanh lạnh lẽo bọc ngoài nữa Xung quanh dính chất nhờn đặc xệt Cả đám nhảy nhờ ấy phun ngay vào người tuyển béo Đường cạnh cậu ta bảy tám bước Mà mùi tanh đã khiến tôi suýt ngất xỉu rồi Tôi lập tức cầm cái cuốc chim Kéo cái túi tuyển béo đang khoác trên người Rồi cùng Sơ ly Dương kéo cậu ta ra khỏi đống xác chết May mà đám xương độc đã bay tàn vào sơn cốc Chất nhờn này là dịch dạ dày Có thể có axit, Nhưng mau chóng rửa sạch sẽ Thì sẽ không sọc cả còn sầu bất tử khổng lồ nôn ra liên tục Sau khi đã nôn ra hơn trăm cái xác đen xỉ Thì lại kêu gừ gừ dữ dội hết sức đau đớn Kế đó Nó nặng nề nhè một vật hình vuông to lớn xuống đất Có nhiều mũ đình tán bằng đồng nhấp nhô lội lõ Hình như là Một cái hộp bằng đồng xanh Hoặc một cỗ quan tài bằng đồng Tôi không ngất kinh ngạc Hoàn toàn không ngờ trong bụng nó Lại có một vật to chừng này May mà đã kịp kéo tiền béo ra Nếu không cậu ta sẽ bị bẹp dí Tôi và Sơ Lư Dương đưa mắt nhìn nhau Cô nàng cũng kinh ngạc và ngờ ngợ Thu này rất giống cái hộp mà Pandora Nằm trong bụng rồng, Theo truyền thuyết của phương Tây chương thứ 25 kết thúc tại đây Chiếc hộp đó Chiếc hộp Pandora đó Có điều gì bí ẩn Mời các bạn đón nghe Trường thứ 26 Bảo thay động đậy Vào kỳ sau